Nguyễn 11 chương 14 Chương một giờ chiều cánh cửa sắt trong hai tầng ngầm vẫn chưa có động tĩnh gì theo tình huống trước mắt mà xem có vẻ như quỷ đã bị lừa c á i này quả t h ậ t làm cho chúng hộ nhẹ nhàng thở ra đến thời điểm một giờ bốn mươi lăm phút tại quần dương quán ly ẩn cũng dần dần yên lòng xem ra các p h o n g thư kia đã có tác dụng phong t r ụ c hiển ở một bên sắc mập ngưng trọng cũng dần dần hòa hoãn xuống vô luận như thế nào nếu như tạm thời không cần đưa tin mà nói như vậy tình huống kế tiếp sẽ tốt hơn rất nhiều ly ẩn đối với phong t r ụ c hiển và một dùng thận nhẹ nói bất quá lý ẩn rất rõ ràng hiệu quả của phòng thơ kia chỉ có thể lùi lại thời gian quỷ hồn viết thơ mà thôi nhà trò nêu đơn giản như vậy đ ã cho bọn hắn vượt qua quyết tự vậy thì quá mức là kỳ quặc quái gở rồi lý ẩn đi tới lầu hai bước vào gian phòng kia mà t ứ già đã đứng trước ở cửa sổ đối diện cô nhìn thấy lý ẩn bỗng nhiên hiểu ý cười cười vương t a i làm ra chữ về thắng lợi t ứ già ngày thường kỳ thật rất là ít cười cái đó liên quan tới tính cách của cô tuy ngày thường cô luôn bị h ỗ lộ một bộ dạng hướng nội nhưng nội tâm của cô lại phì thường ôn nhu thiện lương cho nên thời điểm cô mỉm cười cảm giác như tiên tử hạ phạm ly ẩn chưa từng hối hận đã yêu tử già hắn biết chắc sau này cũng sẽ là như thế tử già đứng trước cửa sổ cứ như vậy nhìn lý ẩn ở đối diện mặc dù chỉ là một thoáng yên lặng trong quyết tự khủng bố nhưng như vậy cũng đã phi thường đủ rồi ở trong nhà trọ cô vẫn như trước tìm kiếm hạnh phúc của mình mà lý ẩn chính là hạnh phúc lớn nhất mà cô đã tìm thấy lý ẩn cũng đưa tài ra làm một cái thủ thế chữ V cười cười với tử dạ bên kia hắn nhớ lại lúc trước từ ưu thủy thôn trở về hôn mê một thời gian dài mới tỉnh lại lần thứ nhất trông thấy tử dạ trong nhái mắt đó hình ảnh của cô dường như đang ngừng trọng trong trái tim của hắn cũng như hiện tại đang nhìn tử dạ chỉ cần nhìn thấy cô ngày tời có thể cùng cô sống dưới một bầu trời có thể yêu cô cùng cô chống đỡ l ắ m nhau coi như sống trong nhà trọ địa ngục khủng bố cũng đồng dạng có thể nhìn thấy ánh trạng đông của hạnh phúc lý ẩn lấy ra điện thoại gọi cho tử già này tử già lý ẩn nói c á c n g ư ờ i bên kia hiện tại cũng chưa tống xuất thư tính chứ đúng vậy tử già hồi đáp xem ra các n g ư ờ i bên kia cũng đồng dạng hồi âm giả tạo thượng hồ đã thành công rồi đương nhiên hai người cũng không buông lỏng cảnh giác phần dự trước nhìn quanh bốn phía chu y có xuất hiện q u ỷ hồn hay không vô luận như thế nào tại thời điểm quyết tự chỉ thị từng phút từng giây đều không thể t h ừ a giãn không nên chủ quan tử giã lý ẩn nhắc nhở nhà trọ tuyệt đối không có khả năng đơn giản bỏ qua cho chúng ta như vậy đ ó sách này sớm muộn cũng sẽ hết hiệu quả lúc ấy sẽ lại có thư tính tống suất kế tiếp nếu như thư mới gửi ra vẫn đề cập tới nội dung giả tạo vậy chúng ta phải tiếp tục ghi hồi âm hoặc là đem một chút nội dung xóa bỏ chính sửa rồi gửi cho bọn họ Em cũng nghĩ vậy mặt khác về ác ma anh có ý kiến gì không trước mặt tình báo thật sự là quá ít không thể dễ dàng làm ra phỏng đoán hơn nữa ác ma có phải là manh mối của nhà trọ đưa ra hay không cũng rất là khó nói cả hai biệt quán đều không còn bất kỳ một cái vật phẩm nào sót lại trên mạng chỉ có thể tìm thấy tin tức cũng là không quá hữu hiệu với tình huống này căn cứ để có thể phỏng đoán cơ hội lạ bằng không sau đó tư già bỗng nhiên nói ra một câu anh vì cái gì không gọi điện thoại cho ngân giả cùng ngân vũ tập hợp trí tuệ của hai người kia có lẽ s a có thể cân nhắc tìm ra sinh lộ thì sao tư già nói những lời này đùng đến chỗ đào của lý dẫn hắn cũng rất dò dự có nên gọi điện thoại cho ngân giả và ngân vũ hay không nhưng h ạ tiểu mỹ chết thúy dung là vướng mắt trong lòng của hắn hắn thật sự không có cách nào lý giải được cái chết của hạ tiểu mỹ lúc trước n â n giả và hạ tiểu mỹ là hai người sống sót trong quyết tự trên xe buýt h ạ tiểu mỹ xác thực rất có khả năng biết được mảnh vỡ địa ngục kế h ước đang trên tay ngân giả nhưng vấn đề là ngân giả không có khả năng đem đồ vật trọng miếu như vậy mang trong người chẳng lẽ hà tiêu mỹ nóng đ ầ u trong lúc chấp hành quyết t ự muốn giết chết kha ngân Dạ sao hắn cảm giác hà tiêu mỹ là do kha ngân Dạ diệt khẩu khả năng này rất cao nói cách khác hắn đã cùng thần bí nhân kia kết mình mà người thần bí đối với quyết t ự có thể biết trước ở một trình độ nào đó dưới tình huống này ngân Dạ có lẽ cũng sẽ cùng người kia đối phó với mình vốn trong tay của lý n ẫ n có cầm một mảnh địa ngục kế ước không lo lắng n g â n giả sẽ đ â m mình một dao sau lưng nhưng mà người thần bí k i a thì rất khó là đối phó đôi p h ư ơ n g có thể hiểu rõ quyết tự chi sợ cũng có thể biết được vị trí hắn giấu mảnh vỡ đây là sự tình ly ẩn lo lắng nhất chỉ cần có khả năng tồn tại một chút nguy hiểm hắn cũng sẽ không mạo hiểm bất quá nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu hắn sẽ xem xét gọi điện thoại cho ngân già thảo luận về sinh lột quyết tự chỉ thị lần này Mà Ngân già chắc có lẽ cũng không chủ động gọi điện thoại tới. Dù sao, nếu như điện khiến hồn ngược ẩn. gọi gọi Dạ thoại thoại lại chắc có chủ cho chú chết hại lẽ lý sẽ tới, tới sao dù quỷ quý, ngần gia tuy không xác định hắn và người thần bí c ủ a kết mình hay không nhưng mà cũng không thể bỏ qua s á t suất này t ứ g i a em cũng đừng nên gọi điện thoại cho hắn nếu như tình huống chuyển biến xấu anh sẽ quyết định có nên gọi cho hắn hay không em hiểu t ứ g i a là hàng người thông minh lập tức hiểu những lo lắng của lý ẩn vậy tốt nếu như, như em có ý gì mới thì sẽ liên hệ với anh sau khi cúp điện thoại lý ẩn dành thùng chứa giấy viết thư và p h o n g thư trong phòng còn có thiết giáp co chuỗi trong nội tâm không ngừng phỏng đoán nhà trò đến tột cùng bố trí cái bẫy r ậ p gì đến tột cùng là cái gì mới là sinh lộ thật sự thời gian từng phút từng giây trôi qua thư tín vẫn là c h ư a tống x u ấ t mà trong căn hộ của thầm vũ ở thành phố cà cô đang ngâm mình trong bồn tắm sự sợ hãi và bất an m ả n h l i ệ khi n ã y đã sùa tàn đi không ít cô đem nước khẽ hất lên mặt lăng yên nhìn ngắm mình phản chiếu trong ánh nước biến thành bộ dạng ngày hôm nay chỉ sợ trong mắt mọi người cô đã biến thành ác ma xấu xí đi vô luận là ai cũng sẽ không tha thứ cho cô à trong tài của cô đã nhém rất rất nhiều máu tươi hạ quyên mẫn hạ tiểu mỹ đ ề u có thể nói là do cô giết chết cô còn nhớ rõ lúc trước gọi điện thoại cho hạ tiểu mỹ cô bé kia kích động phản ứng vạn cậu ngươi cậu ngươi đổi thành một điều kiện khác được không ta ta rất là yêu thích ngừng dạ ta thật sự là rất là yêu thích hắn chỉ cần không phải giết hắn chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng n g ư ơ i cậu ngươi đổi điều kiện khác trên thực tế cô liên lạc với hạ tiểu mỹ không lâu sau khi liên lạc với kha ngân lạc với kha n vũ cô cũng lo lắng kha ngân vũ có thể c ử tuyệt hoặc là bị kha ngân giả giải thích mà biết mình đang nói s ạ o cho nên cô liên lạc với hạ tiểu mỹ mà hạ tiểu mỹ sau khi biết cái giá phải trả chính là giết chết kha ngân giả cũng là do dự một thời gian rất lâu mới cuối cùng đáp ứng điều kiện của mình vô luận cô ta yêu ngân giả mãnh liệt đến cỡ nào trước uy hiếp khủng bố của chị thị căn bản là không còn lựa chọn nào khác dùng dao đâm thẳng vào ngực của người mình thương nói cho cùng tình yêu mà nhân thế cà tộn cũng không hơn gì cái này một khi liên lụy tới lợi ích căn bản liền phát hiện tình yêu cũng không còn trọng yếu như vậy nữa buồn cười chính là đám người coi cô là ác ma tước đoạt toàn bộ hạnh phúc Mà hy vọng chính ủ a cô、Đem、cô đầu Tước Đem đầu đoạt toàn bộ ạ n vọng của cô. Đem cô đánh sâu vào địa ngục uyên không thấy Nhưng con người giả nhận giả diện chân thật của bọn h phúc hy thâm thấy ghẽ cho thật họ h của cô cô mục Của Và vào giả giả Địa ra Đem đáy Để sâu lộ là cái mục đích cuối cùng của t h â m p h ố lợi dụng c á c nhà trọ này tiến hành thí nghiệm nhưng giờ phút này cô bắt đầu cảm giác được cái thí nghiệm này có tính nguy hiểm cô trước kia chưa từng suy nghĩ qua có loại năng lực này cần phải trả một cái giá lớn nhưng năng lực này mà nói đối với cô có phải là nguyền trủa hay không n g Cái bóng kia mơ hồ, cho cô cảm giác bóng mơ hồn khủng bố, không hề tự chủ được, làm cho cô bắt đầu ý thức được đầu Làm ý r ằ cô cũng không phải là thần bất quá chỉ có một loại năng lực thần bí làm cho loài người trung sợ mà thôi nhưng thâm phủ rất rõ ràng cho dù cô nghĩ như vậy cũng là vô dụng cô không có cách nào quay đầu lại cái thí nghiệm này chỉ có thể tiến hành không còn phương pháp khác ta không có lựa chọn sau đó cô kêu lên A hình giúp ta là, người. A là bảo mẫu của cô thuê phụ trách chiếu cố đồ ăn vào cuộc sống hàng ngày của cô bởi vì hai chân không thể nào đi lại tự nhiên sinh hoạt có rất nhiều chỗ không tiện dù sao trước khi giao dịch với chủ hộ cô đều đạt được rất nhiều tiền tài thuê bảo mẫu cũng chẳng sao cả bảo mẫu a hình đem thầm vũ trở lên xa lăng cô ta là một cô nương nông thôn hai mươi mấy tuổi tiểu thư tốt rồi tôi đi giặt quần áo có chuyện gì thì lại gọi tôi à n g ư ờ i đi đi, đi. t h â m vũ chỉnh xe lăn g tiến về giá vẽ nhưng mảnh giấy vụn mà cô xé ra vừa rồi đã được a hình thu thập xong lúc này bỗng nhiên trong đầu sinh ra một loại hình ảnh mới nhưng hình ảnh này cũng không nhìn thấy bóng đ è n kia tồn tại làm cho thầm phủ thở dài một hơi tiếp tục vẽ à nàng họ quyết tâm cái thí nghiệm này chỉ có thể tiếp tục tiến hành lúc này sự tình đoán trước tương lai tiến hành phi thường thuận lợi sau đó thầm phủ bắt đầu vẽ tranh ba giờ trôi qua thầm phủ đem bức họa trước mặt cầm lên cẩn thận quan sát tuy không biết rõ tình hình bọn người lý ẩn trong quyết tử nhưng đã cơ bản hiểu được chú đáng sợ cùng c á c sinh lộ được nhà trọ đặt ra cô phát hiện một cái sự thật khủng bố thì ra là thế xem hết những bức họa này thâm v h cảm thấy sau lưng mồ hôi lành tuồn ra đẫm áo lại có chuyện như vậy cái nhà trọ này thật là đáng sợ thực sự thực sự là đáng sợ bởi vậy mà nói ngày mai chỉ sợ sẽ là tử kỳ của lý ấn và doanh tử gia rồi cho dù ta không làm gì hai người này cũng sẽ chết thế nhưng bởi như vậy một dùng thần cũng sẽ chết nam nhân kia tuy là đồ biến thái trong mắt người thường hắn chính là rất không bình thường nhưng mà hắn cũng chính là người duy nhất trên thế giới này ủng hộ sự tồn tại của thầm vũ ngày đó lúc thân thế của cô bị phơi bài trên mạng trong những bức thư gửi tới cô vô tình phát hiện một đầu thư đó là một đầu thư duy nhất làm cho thầm vũ cảm thấy nó không giống với bức nó không giống với bình thường trước đó cũng có người đồng tình với thầm vũ nhưng cũng chỉ là ôm tâm tính quần chúng thuận miệng nói mấy cầu thế nhưng đội d u n g trong tờ thiếp kia hoàn toàn không giống nói d u n g là ta rất thích n g ư ơ i rất thưởng thức n g ư ơ i không nên để ý tới những phán đoán tục tặng của nhân loại chỉ là một đám vô năng không biết nhận thức c h ư a mấy n g ư ơ i là tánh mạng xinh đẹp nhất là kết quả của ác h o à n mỹ nhất ta phi t h ư ờ n g phi t h ư ờ n g muốn gặp người nếu con hứng thú với ta mà nói thỉnh thêm số điện thoại của t a cái thiếp kia làm cho t h ô n g vũ rất để ý cho nên cô lúc ấy đã tiện tài chép lại d â y số điện thoại này lần thứ nhất có người dùng giọng đều chân thành t h à thiết nói ta thích người thưởng t h í c h người mà người gửi bức thư đó lại chính là một dung t h ầ n lúc ấy hai người nói chuyện phím trên mạng hàn g huyên đã nhiều năm thời gian hắn là người duy nhất biết rõ thần thế của cô không phải kỳ thị cũng không phải là thương cảm mà chân chính đối đãi với cô như người mà còn khen ngợi cô nữa khen ngợi hết thảy của cô chính thức thừa nhận cô tin tưởng cô hơn nữa n g u y ệ n ý giúp đỡ cô lọn luôn á thì như thế nào bất quá chỉ là giới hạn đạo đức mà nhân loại tự xác nhận mà thôi tất cả đều vì bản thân lợi ích của họ tội ác họ phạm phải quả thực là nhiều vô số kể mà trên thực tế à, ác m a mới là hình thái của nhân loại sự hiện hữu của người chính là biểu tượng cho chữ mỹ của nhân loại đ â y à cái luận đ i ề u biến thái này lại phát ra từ chân tâm ca ngợi thầm vũ hơn nữa còn làm cho thầm vũ cảm giác tối chân thành thà thiết tối tình tớn tại đó trong cuộc sống hắc ám mô chung thận chính là an ủi và là hy vọng duy nhất trong đội tâm thầm vũ cho dù nam nhân này ôm ánh mất biến thái mà nhìn khắp thế giới nhưng mà thầm vũ cũng từ trong thế giới q u ạ n g vặn vẹo kia tìm được giá trị sinh tồn của mình giống như sở thuyết của hắn đi tìm chân d i ệ n m ộ t tà ác của con người được giấu dưới lớp mặt n ạ đạo đức kia cũng chính là chữ mấy mà m ộ t dung thần truy cầu cô cảm giác được chỉ có thể thế nhân trở nên vặn vẹo chính mình mới cảm thấy được đang sinh hoạt tại thế giới bình thường cô mời có thể cảm giác được bản thân mình Trắc xinh đẹp. Năm trước khi Mận tiến trọ trước cuộc quyết định gặp mặt một dung thận Tuy hàng quyền Thời Cô cuộc Chưa chụp xinh xem khi gian dài giờ Năm Mận nhà định dung hàng quyền như vậy, Nhưng mà một dung thận ảnh cho đẹp đưa Gặp mà một vậy vào bao cô、xem. lần thứ nhất gặp mặt t h â m vũ ngược lại rất kinh ngạc nam nhân của t ự ngữ biến thái này thoạt nhìn bề ngoài không giống như người có ý nghĩ không bình thường à nhưng mà trình độ biến thái của hắn không cần phải hoài nghi sau khi gặp mặt thăm vũ thêm vững tình nam nhân này có thể trở thành trợ giúp cho cô sau đó cô đ ó i với một dung thần người rất ưa thích hiện tượng l i n h dị và thần bí à Hừm, lại chỉ có thể ưa thích sao đó là sự tình mà ta yêu nhất người biết cái gì sao một dung thần quả nhiên biểu lộ cực kỳ hứng thú như vậy ngà t ạ biết c ó một c â y nhà trọ có thể làm cho con người tiếp xúc với những hiện tượng linh dị tam vũ đem sự tồn tại của nhà trọ nói toàn bộ cho một dung thần quả nhiên như cô s ở liệu một dung thần sau khi nghe thấy của một cái nhà trọ như vậy liền rất h ừ n g p h ấ n lúc ấy hắn hòa chận b ú a tài vui sướng cơ hội hồ tòa vãn tuế Trời thật thế tồn tại Quyết dịch toàn thần ta đang trào, ta muốn đi. Mười sôi đi ạ, vậy mà Mỹ muốn phương chịu như dịch sự có địa đang lúc ầ n liền Nếu như có thể sinh hoạt ở đó cả đời cũng quyết ly tử thể thể hoạt rất tốt l khai đời có có cả đó sao ở à、lúc、ấy nghe được câu này thâm vụ đối với trình độ biến thái của nam nhân này lại s ầ u thêm một tầng